A Kết vội bước lại ôm nữ nhi vào trong ngực, sáng sáng cũng ôm chặt lấy mẫu thân, cảnh giác nhìn chầm chầm hai người cảnh vương phi, cảnh vương phi thả nhi tử trên kháng, nhìn sáng sáng đang mặc một thân áo đỏ khen, sáng sáng càng lớn càng dễ nhìn, có thể nói được rồi chứ, sáng sáng nháy mắt không nói gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm com, A Kết cười để nữ nhi đứng ở trên kháng, lấy vòng ngọc hình hồ ly buổi sáng nàng mới đeo cho nữ nhi ra, chỉ vào cảnh vương phi nói. Sáng sáng, hồ ly này chính là vương phi đưa cho con. Sáng sáng chào vương phi đi. Sáng sáng vẫn còn có chút sợ người lạ, nhưng mà nhìn trưởng bối đối diện tươi cười ôn nhu, bé nghe lời nâng tay nhỏ lên, có vẻ vụng về chắp tay. Sáng sáng thật thông minh, cảnh vương phi bị dáng vẻ đáng yêu của sáng sáng chọc cười, cũng bế nhi tự của mình dậy, làm cho cậu bé đứng đối diện sáng sáng, cúi đầu dỗ nói, phúc ca nhi xem muội muội thông minh không?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 Sáng sáng yên tâm, ngoan ngoãn ngồi chơi cầu của mình, ngẫu nhiên không tự chủ gọi tiếng cha, dù bé chẳng hiểu nghĩa của từ đó. Chẳng vạn, triệu vẫn định trở về, một đám người tụ lại một chỗ, hắn đem chiến công của trưởng tử nói tỉ mỉ cho mọi người biết. A Kết cũng không quá để ý đến công lao của trưởng phu, nhưng nàng để ý đến bất cứ chuyện gì của triệu trầm, không thấy được người nhưng ngay cha chồng kể chuyện về hắn, nàng liền thấy đủ, cảm thấy mỹ mãn.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 Sáng sáng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn mẫu thân, a kết cổ vũ bé, sáng sáng gọi phụ thân, phụ thân cổng con đi cưỡi đại mã, nghe được đại mã, sáng sáng thật sự vui vẻ, mềm mại trong trẻo gọi phụ thân, miệng lưỡi rõ ràng, nữ nhi hoàng, triệu trầm bị giọng nói ngọt ngào này gọi đến mức lòng cũng mềm ra, vui vẻ xoay người, nói với thê tử, nàng ôm sáng sáng đi, ta cổng hai người, tức phụ và nữ nhi hắn đều muốn cổng,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 Triệu Trầm còn nhớ rõ sự bá đạo của nữ nhi, chẳng những nhanh chóng thu tay, còn giống như tên trộm nằm ruột về phía sau thê tử, sợ làm nữ nhi khóc, A-Kết buồn cười, vỗ nhẹ vai nhỏ của nữ nhi, sáng sáng ngoan, ăn xong ngủ với nương nhé, chung quanh yên tĩnh, chỉ có mùi hương trên người và giọng nói dịu dàng của mẫu thân, sáng sáng yên tĩnh lại, tiếp tục nhắm mắt ăn, tiếng chật lưỡi vang lên tách tách, A-Kết nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị giúp nữ nhi dám chăn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 Mùa đông khắc nghiệt, cơm nước xong cũng không muốn đi tản bộ tiêu thực, đi một vòng ở gian ngoài, mỗi bùm lan hoa đều xem qua, Ninh Thị liền vào nội thất rửa chân được một lúc, Triệu Duẩn Đình tới, Ninh Thị không muốn rửa tiếp, lâu sơ qua rồi bảo nha hoàng bương nước đi ra ngoài, lại lấy chậu nước khác cho Triệu Duẩn Đình, thấy Triệu Duẩn Đình nhìn mình chằm chằm, Ninh Thị thuận miệng hỏi, đã gặp thừa viễn trong cung rồi chứ, Triệu Duẩn Đình gật đầu, ngồi vào bên cạnh thê tử. Bắt lấy tú cầu cháu gái thích lăn hai lần, cười nói, Thư Viễn trở lại, sáng sáng nên vui vẻ, nương nói dỗ mệt mỏi còn có phụ thân nói dỗ, hắn tìm đề tài, Ninh Thị đơn giản phụ họa hai câu, trong phòng dần dần im lặng, nghe được tiếng bước chân của nha hoàng, Triệu Vẫn định ném cầu của cháu gái xuống đầu giường khác, rửa chân, rửa xong, nha hoàng bưng nước đi, Triệu Vẫn định đến gần bên người thê tử, trần chờ mở miệng, Thư Viễn có phụ khác, chàng là phụ thân. Thư viễn vẫn luôn nhận ngươi, ngày sau chàng nhớ sáng sáng, có thể thường xuyên đến, Ninh Thị nói tiếp lời của hắn, Triệu Duẩn Đình là tổ phụ của cháu gái, Triệu Duẩn Đình thật lòng thương yêu cháu gái, cháu gái cũng thích tổ phụ này, Ninh Thị cũng không nghĩ bởi vì mình mà ảnh hưởng cảm tình của hai ông cháu bọn họ, ý ngoài lời, cũng chính là nàng sẽ cùng qua, Triệu Duẩn Đình nhìn thê tử, đáy mắt chua xót hắn đang chờ mong cái gì, một bên là nhi tử, con dâu và cháu gái.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 Sáng sáng thậm chí còn đưa ngọc bội hình hồ ly bằng hồng ngọc ra khoe với phụ thân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện ngọc.com. triệu trầm từ tối qua đã nhìn thấy ngọc bội này, lúc ấy chỉ lo chơi đùa với nữ nhi, hiện tại nâng ngọc bội lên lại nhìn qua, nói với thê tử, ngọc này không tệ, nàng môi cho sáng sáng à, không phải, lúc hoàng trưởng tôn tròn tuổi được cảnh vương phi cho, a kết chải tóc xông tiến tới dỗ nữ nhi, thuận tiện nói lại tình hình ngày hôm đó.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 Mà đứng dưới mái hiên nghe thê tử nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện cùng nhi tử và con dâu, chỉ là nghe như vậy, cũng là một loại hưởng thụ, sáng sáng đang sờ hoa lan bỗng nhìn thấy người ngoài cửa sổ, lập tức nhếch miệng cười, quay đầu nhìn mẫu thân, lại chỉ ra ngoài cửa sổ ngọt ngào kêu tổ phụ, Triệu Vẫn Đình cũng quên trong phòng còn có cháu gái lấu cá, đành phải đi vào, sáng sáng chạy tới giữa giường lò, nhìn thấy tổ phụ thật sự tiến vào, bé vui vẻ dậm chân.